chương phụ nàng yêu thượng nam phụ nữ nàng nam yêu lê thu trong đầu bay tiểu bạch kiểm ba chữ thổi phu một tiếng n ở nụ cười ôm thời chi hành đầu mánh thân kỳ thật có cái so với chính mình tuổi tiểu nhân lão công cũng rất tốt đát đối mặt lão bà thình lình x ả ra nhiệt tình thời chi hành có chút thụ sùng n g ư ợ c kinh cho tới nay hắn đều cảm giác là chính mình ở kề cận nàng hiện tại như vậy nhưng là nhường hắn cảm động rối tinh rối mù lần này hành động còn cần chu mật kế hoạch đương nhiên biết đến nhân càng ít càng tốt liền từ ngươi tới làm trung gian cầu đi lê thu sờ sờ hắn đầu lại bẹp hôn một cái cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thời chi hành cẩn thận mỗi bước đi ly khai mâu t r u n g không tha cơ hồ hóa thành thực chất cuối cùng bị lê thu hung hăng chừng mắt tài rời đi thời chi hành về nhà sau như trước là nguyên lai kêu phó tìm không thấy lê thu suy x ú t cảm bởi vậy người chung quanh đều tới khuyên hắn trong đó nhiệt tình nhất chính là a lan thời chi hành cũng không tưởng nhiều lắm về nhà sau tìm cơ hội cùng thời chi hành hàn huyên một phen hai người xác định hảo thời gian hướng lê thu chạy đi đâu một chuyến nhìn xem phi cơ trực thăng cải trang không người cơ cần tài liệu đến lúc đó lại bí mật đi tìm thời chi huyên thời chi hành huynh đệ rất bề bộn bọn họ vẫn là duy trì hàng ngày xuất môn tìm lê thu thậm chí y ế n lai bên kia đều không biết bọn họ đang làm cái gì lần sau lĩnh vật tư thời gian không chỉ là lĩnh vật tư vẫn là lựa chọn sử dụng khu trưởng thời gian bởi vậy khắp nơi thế lực ở quang thời gian này đều yên lặng xuống dưới làm cuối cùng chuẩn bị sự tinh tiến triển thực thuận lợi chỉ có một chút a lan luôn đến quấn quít lấy thời chi hành nhường hắn phiền không thắng phiền thời chi khoảnh nói nàng đối với ngươi có ý tứ thời chi hành đưa xem t h ư ờ n g ca ta là có lao bà nhân thời chi khoảnh chật chật hai tiếng trêu ghẹo ý tứ hàm xúc không cần rất rõ ràng thời chi hành cũng không lạc hậu vậy con người tiến lai còn không phải ân thời chi khoảnh nghe vậy có chút không được tự nhiên rời tầm mắt khụ ta muốn bê quan nghiên cứu đừng đánh nhiêu ta thời chi hành hư một tiếng nói bất quá bỏ chạy tiền đồ thở dài một tiếng có lao bà hắn ở hai cái ca ca trước mặt đều rất có cảm giác về sự ưu việt đến lúc đó nhường thu t hỗ u h trợ cấp các ca ca tìm cái bầu bạn nhi đi luôn độc thân cũng kỳ quái may mắn thời chi khoảnh cùng thời chi h u y ề n không biết hắn suy nghĩ bằng không khẳng định thu ở cùng nơi hảo hảo giáo huấn một chút này kỳ quái đệ đệ a lan đại gia đều là người thông minh ta là có gia thất nhân cho nên thời chi hành xuất môn là lúc lại nhìn đến vẻ mặt cười ngọt ngào a lan ở cửa làm ngẫu nội trạng hoành ca ngươi nói cái gì ta không rõ a lan trong lòng đau xót cắn môi vô tội nói tùy ngươi nói ta để đây lý không có tốt nhất thời chi hành bước về trước bước nhìn đến a lan theo kịp dừng một chút nói ta có việc muốn bận sẽ không chiêu đãi ngươi thời chi hành bước chân mại rất nhanh cho nên không thấy được a lan mâu t r u n g hung ác nham hiểm thậm chí bệnh trạng theo trong lòng xuất r a cá nhân đầu cối u cùng người nọ liên hệ vì sao hắn lao bà đều đã chết hắn vì sao không thích ta a lan đương nhiên nhận vì chỉ cần lê thu mất thời chi hành sẽ cùng với nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới kia chính là nàng n h ậ n vì tại đây dám thương khu giữa nhân tính phần lớn đều bị phai mở còn sống người sống sót nội tâm có chỉ có chính mình cũng chỉ có bọn họ nhận làm cho này dám thương khu như thế nào mọi người liền cùng bọn họ đều giống nhau bọn họ đã mất đi làm nhân một ít phẩm chất riêng giống như sống ở nhân gian yêu quái quỷ quái vì đạt được đến mục đích liền cũng không tiếc hết thảy nếu như bất thành kia cũng là người khác lỗi cũng không phải hắn hoặc là nàng lỗi học b lvl đ ò i ổ.